40 ngày kết hôn Diễn đọc Đào Mai Truyện được phát trên kênh ivblog.com Trường 54 Ngày tử 38 2 Trong phòng yên tĩnh đặng người Vân thường vào lục diệp Ngồi đối diện nhau Không em ở miệng nói chuyện Mặt vân thường rất bình tĩnh Từ hờ tới nhật ra Thì không khác gì ngày thường Chỉ có đôi tay đặng sau lưng hơi trùng Trong bàn tay đầy mồ hôi lạnh Đối với việc văn thường đụng phải cảnh, mình lôi lôi kéo kéo, một người phụ nữ khác, lục dịp không giải thích lấy một lời, từ im lặng chỉ có im lặng. Cuối cùng, vẫn là văn thường, không kìm được mở miệng hỏi, người phụ nữ bàn nãy là ai? Tất cả, phơi bài trước mắt, khi văn thường đau nhói phần không thể mất với tri giá ngay lập tức, không nghĩ gì được mới tốt. thế nhưng cảnh lục diệp cháu người phụ nữ rõ không buồn, Cứ không ngừng tua đi tua lại trong đầu cô. Làm lòng cô đói loạn. Lại không biết bắt đầu làm rõ từ chỗ nào. Lục dịp ngước mắt nhìn vân thường. Phật nói y như hôm qua. Bạn. Rốt cuộc là loại bạn gì mà kéo tay người ta. Xin người ta đừng đi. Vân thường không phải đồ ngốc. vẻ không nóng hoặc loạn trên mặt lục dịp. Cô thấy cả. Cũng hiểu được. Rõ ràng. Rõ ràng là sợ mất đi. Yêu vân thường chua sót. Đàm nhất vô cùng. cô hồ không áp chế nỗi nước mắt muốn tạo ra. Từ lần đầu tiên gặp nhau tới giờ thuộc dịp rất tốt đối với cô. Tốt tới mức khiến cô dần mê muội mất đi bản thân. Thiệt để bớt bỏ ý nghĩ tiêu cực lúc mới tới nhà họ lục. Muốn từ nay về sau công anh chung sống hạnh phúc. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay như một đoàn cảnh cáo. Một kẻ đánh cô ra khỏi giấc mơ đẹp ép cô không thể đồng đối mặt với sự thật tàn khốc. Anh có người mình thích lại cứ lùi dối cô. Anh nói dối. Tương thường nhìn vào mắt anh, đồng không ngớt trung đại. Em muốn nghe lời nói thật. Chỉ là bạn. Trong mà lục dịp giao lại, nghiêng đầu né tránh ánh mắt tương thường, cứ căng thang mình và người phụ nữ kia chỉ là bạn. Những ngày khổ sở quá nhiều rồi cũng sẽ không dễ dàng để lộ yếu ớt trước mặt người khác. Quá khứ, anh yêu, anh thương cô, có liền xem anh là chỗ dựa duy nhất của mình. Lũng cảm thấy tụi thân tự nhiên sẽ trơ lệ trước mặt anh. Nhưng hiện tại, phương thường cắn răng dằn xuống nước mắt, mũi nhân trào Cô không có biện pháp tiếp tục phát tiết chính mình trong lòng anh mà không kiên nghệ gì nữa. Cô ra sức bình ổn lại giọng nói trung trung của mình, đầu không ngừng nghĩ những chuyện khác, cố gắng không để mình mất hình chế trước mặt lục diệp được vì sao anh không cho cô ấy đi chuyện đến nước này rồi cũng không có gì phải giấu cô mong lục diệp thể nói với cô tất cả thế dù kết quả tồi tệ nhất thì cũng tốt hơn là cứ giấu cô thể này cô không phải người có lòng tham không đải nhà họ lục đã cho cô quá nhiều rồi còn như thân phận người phụ nữ nọ. Hai tài tài vân thường nắm chặt thành quyền Dường như lấp da bao bọc nấm đấm kia Cấp nứt đến nơi Cô nhất định phải làm rõ Mạng Lục Diệp trơ khắc Rồi mắt đen nhánh Vẫn trầm tĩnh như cũ Có việc Việc gì Lục Diệp chần chờ một chút Đưa một đám án nước đôi Có việc muốn làm Mắn vân thường thoáng chóc Của một tầng sương Cô nghiêng đầu Tính sau một thời Lục Diệp Rốt cuộn anh có ý tứ gì Đến giờ Em muốn hỏi anh một vấn đề. Cô một cỡ vén tóc, ngón tay chùi nước mắt nước khá. Anh muốn tìm người phụ nữ ban nãy làm việc gì. Cô cù nở lên giữa chân mà lục dịp đại lớn thêm một chút. Anh bừng nước chan trên bàn lên uống cạn một hơi. Cảm thấy cổ họng không khô nữa mới sang bên cạnh vân thường ở miệng. Chỉ làm việc mà thôi. Anh không giỏi ăn nói. Bình thường lúc nông nàn còn không nói được một lời ngon tiếng ngọt nữa là bây giờ. Em đừng mất hứng. Nói rồi nắm tay Vân Thường muốn dỗ dành cô. Chỉnh Vân Thường xưa Na hiền lành. Bây giờ lại như bọc nước sôi. Nó mạnh tay lục dịp ra, ngồi qua một bên. Có chỉ cần nghĩ hai anh từng dắt qua hai người đàn bà khác ra tim đau không thôi. Các bạn không thể thẳng thắng nói chuyện với anh được nữa. Chỉ là một khi trong lòng đã hoài nghi, hình như nhìn chuyện gì cũng thấy bất thường. Vân Thường nghĩ đến chuyện lục dịp độc ngột tôi cô đến hải nam nó ràng lúc đầu không nói gì hết vì sao chỉ còn hai ngày lại chạy tới hải nam có phải là vì người phụ nữ đó ở đây cứ càng nghĩ càng cảm thấy cô sợ thực như bị đá đè nặng càng tới nỗi không thở được cảm giác khó thở càng lúc càng rõ rệt tim như bị người dùng sức bóp đau nát ruột nát gan vất vả lắm mới thở được có nhấp mở miệng vậy sau này anh còn định đi gặp cô ta không? lục diệm há miệng chưa kịp nói thì điện thoại reo là tin nhắn. anh mở ra nhìn cặp đứng đứng dậy khỏi sofa. anh đi ra ngoài một chuyến. người vân thường đứng đờ, cắm lưng nhắm mắt ngẩng lên, tim cơ hồ muốn nhảy ra ngoài, trong lòng sôi sục bất diệu, nước mắt thoáng chốc trào ra. đừng đừng đi được không? nơi này cô chưa từng cầu xin ai như thế? Giá dù Vân Quang Phương trỗi cô trong nhà, không cho cô đi học đại học, có điều miễn môi không nói một tiếng, sau đó lặng im tìm lỗi đi. Nhưng Lục Diệp không giống, lúc cô trượt vọng nhất, anh đục hộp đến bên cô, cho cô ấm áp, cho cô hy vọng. Mà hiện tại, mọi thứ có dựa vào trong nhà mắt tập độ. Đơn mắn thương thường lăn xuống hàng mì, một giọt lại một giọt. Đáng tiếc, Lục Diệp đang lồng không sở dài. Cô lại để nén giọng nói ngàn ngào của mình. Anh tự anh không phát hiện ra chút nào. Anh sẽ về nhanh. Lục diệp mang dành xong gọi vàng bỏ đi. Chỉ để lại một câu lạnh như bằng. Vân thường ngay ngóc. nhìn cánh cửa đóng kín, Ánh mắt thoáng chốc hảm đạm hẳn. Chứ hề nghĩ sẽ có ngày này. Từ khi lục diệp về. Cô chỉ có hạnh phúc. Thế nên cô cho rằng. Họ có thể như vậy mà. Anh nói muốn cô theo anh về quân đội có không do dự mà gật đầu ngay. Cô muốn đi theo anh, chăm sóc anh, cùng nhau nhìn con của họ từ từ trưởng thành. Toàn thân vâng thượng vô lực, châm đào như bị gào các từng nhã, từng nhã. Kế tiếp, nên làm sao đây? Đầu óc cô mờ mịt, nước lục diệm thích người phụ nữ đó thật. Cô phải làm sao? Còn có cô cúi đầu, nhìn cái bụng bằng phẳng của mình, bé cưng thì sao? Nãy nằm tháng năm, Ấm tới mức xương cốt cả người đều lười đi, nhưng vương thường chỉ cảm thấy người lạnh hẳn lạnh từ đầu đến chân. Bữa tối, lúc nhiệm vẫn chưa về, để ra chuyện như vậy, vương thường chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn cơm. Có lúng trong nháy mắt, thậm chí có muốn về thẳng nhà, kìm lụng vô nhân, chứ dù chỉ nằm sống trong lòng bà một lát cũng tốt. Nhưng trung quỳ cũng chỉ là nghỉ thôi, tất cả mọi việc đều phải do bản thân tới gánh. chống cánh không phải biện pháp. Dù có ly hôn, cô cũng muốn làm rõ mọi chuyện. Vâng thường xưa này cô chóp, thì rõ rồi, với dù sợ hại lại đau lòng, cũng dành chuyện này xuống, ép mình đi ăn công tối. Cô không có khẩu vị, cũng không thể để bé con trong bụng đói. Ăn quà quế cho xong bữa tối, lại tấm sữa hoa loa, vâng thường nằm trên giường chờ lục diệp. Hôm nay, bất kể là sao, cô cũng phải hỏi rõ. Cô phải hỏi, Vì sao không hỏi, cho dù tổ trợn có xấu hổ, nhưng cô vẫn là vợ hợp pháp của anh. Nhưng, chờ, chờ mãi đến nửa đêm, lục diệu vẫn không về. Cô Vịnh yên tĩnh, chỉ có tiếng sóc viễn vỡ vỡ liên tiếp bên tay, bao trời trước mình mình tối chân người, cứ như các người dùng mật đen cố ý nhường vậy. Đằng này mà dùng nén, Vân Thường ôm và cối ôm trong giả đào thường. À lúc đó, bóng nhiên Vân Thường nghe thấy, tiếng vặn khóa đằng rác, tiếng đồng dài dài như sợ quá nhiều gì đó tiếp theo là tiếng người cố ý bước nhẹ và lục diệp về văn thường vẫn gói ôm định mở cửa đi ra chợ nghe tiếng lục lọi đồ đạc sột soạn cô lập tức dừng bỡ không thể là lục diệp vì sao nửa đêm nửa hôm lục diệp về nhà lại lục đồ chẳng lẽ văn thường cắn môi là ăn trộm kỳ thật không thể tránh cô đàng nghi. Hôm qua lục diệp, con kể cho con nghe, khu vùng Vĩnh này từng có ăn trộm tới viếng, thì cuối cùng bắt được trộm, nhưng quá thận có người tổng thất không ít. Vân thường lập tấn cảnh giác, đoán rén qua về giường, thầm ấm trà tử xa lên không trong lòng. Đó là trà vào buổi chiều, ba mà chưa cất vào bếp. Ngoài cửa, người nọ còn lục lội trong phòng khách, vân thường nhẹ nhàng mở rộng cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Nó là bình thường, có sẽ không liều lĩnh như thế nhưng chiều nay mới xảy ra chuyện kia thực sự khiến cô hồn buồn bực phía ngoài mạn cô không âm ỉ nhưng trong lòng thì vẫn bực tức bây giờ đầu óc nóng lên liền xông ra ngoài càng đi tới tiêm vân thường càng đập mau đó đậm không ngớt tên trọng thì làm sao có bị giết người diệt tổ không tiếng lục đồ động ngọc dừng lại tay vân thường đã nhấc lên cô hít sâu một hơi tìm dễ trách kiêm đang đập đi cuồng bất chấm tất cả định đập tuấn cổ tay đụng ngọn bị dừa hái thả ra anh là anh Tiến thét của vân thường lập tức ngang nai họng là lục diệp nhưng vì sao nửa đêm lại về nhà lục đồ muốn đi theo người phụ nữ đó ư vân thường càng nghĩ càng tóp xa tỷ có bốn tuổi nước mắt cứ thế tít xả lăn dài trên gò má cảm giác lục diệp đặng bị nhạy có vừa mở cửa là anh biết liền đó điều anh không nghĩ vân thường lại xem anh thành an tòm lúc nương theo ánh trăng mơ hồ thấy ta cô ấm trà lên đền đạp lục diệm vợ gấp vợ cười vừa định nói chuyện với cô thì thấy cô cứ thế rớt nước mắt không diệp sợ nhất là thấy vân thường khóc nhất thời luống cuống tan chân thả ấm trà xuống đất ôm cô vào lòng dỗ dành sao vậy sao lại khóc tất cả mọi ấm ước nháy mắt trào ra vân thường không không thành tiếng lục diệm dỗ sao cũng không nín lục diệm nóng ruột qua đầu bức khóc Hết sơ đầu lại không mặc, không cái nào có tác dụng. Đường lốt, anh không biến phải làm sao. Hy vọng Vân Thường ngẹn ngào. Có phải anh muốn đi không? Lục Diệm đơ người. Lục Diệm không hiểu. Vân Thường ngẩng đầu, nước mắt mà mịt lên án anh. Em, em không về quân đội với anh nữa. Em muốn về nhà, anh dẫn người phụ nữ đó đi đi. Hiểu khá lục, mắt ra nữa câu đầu, đã hồn để làm mày. Sao bận tâm được nửa câu xa chứ? Còn Vân Thường tưởng ngát, nghe lời đừng quậy. mạng Vân Thường bi thường, em quậy, anh sắp đi theo người đàn bà khác rồi. Bây giờ, độc diệm mới cảm thấy sự việc không đúng, anh sắp đi theo ái. Vân Thường dậy gặp tới phòng tay của anh, anh còn giả ngu anh cầu xin cô ta đừng đi, còn nắm tay cô ta. Hôm nay, em nhất định phải họ rõ ràng, cả các người, tốt cuộc có quan hệ gì. sốt Khó vã lắm, mất tiêu hóa được lời Vân Thường. Cô đang ghen. Tiềm, cứ tác động nhất và lơ lửng. Xong cũng không quên Vân Thường toàn đang góc kìa. Phải vàng thu hồi đáng yến nhỏ nhỏ trong mắt. Phương tài lao nước mắt lên mặt Vân Thường. Bọn anh, bọn anh không có quan hệ thật mà. Thấy Vân Thường vẫn không tin, tục dị miễn cười. Và tai ấn không tắt điện trên tường. Ánh sáng đột ngột, áp vợ bóng tối. Bác Vân Thường bị chói mấy gì sao mới thức ứng lại? tôi định nói chuyện với lục diệp, ai bị thứ trên nhìn nhà hấp dẫn, toàn bộ sự chú ý. đây, thích hồng gương mặt luôn nghiêm túng của lục diệp, Nở nụ cười nhẹ, trong tự đen nhánh đắp lánh dưới ánh đèn. anh sơ mặn vương thường qua nhìn sâu vào mắt cô. vương thường em thích hồng.